Xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcny truyện audio tiên hiệp một ngọn đèn dầu ở trên bàn một ngọn lửa sáng hai người thiếu niên ở trong phòng hai dòng nghi vấn đây là phòng của ai sao trong phòng lại có đèn tim đèn còn mới người thì sao người ở đâu trên bàn có một ngọn đèn hai chiếc ly trong ly có rượu trên bàn có thức ăn bên cạnh thức ăn có đũa sau bàn có một chiếc bồn gỗ trong bồn có nước bên cạnh bồn có khăn bên cạnh khăn treo áo dài trên đất có nước đọng tại sao bố trí và kết cấu lại hoàn toàn không giống nhau giống như phòng của ỉ mộng là bạch nãi và hà phạm xông vào trong gian phòng đó bạn họ vốn định chạy trốn kết quả lại càng giật mình nghi hoặc đây là nơi nào đây là nơi nào hà phạm lại run rẩy Tại sao... Tất trí một chút đã. Là bạch nái lầm bầm. Phòng này ở sát cả đúc. chờ bạch bố bầm. giống lại Là lầm nái đều đã. nhau Phòng như này lão ở vậy vừa rồi chúng ta vẫn còn ở bên ngoài hành lang là bạch nái lại cố gắng nhớ lại nhưng mà chúng ta ở ngoài hành lang chỉ cảm thấy có một màu tối đen nếu như có cũng là ánh trăng n h ạ t nhạt xuyên qua khe hở của mái ngói mà thôi khi đó phòng này rõ ràng không có đèn mà thân thể h ạ phạm lại dựa về phía la bạch nãi nhưng bây giờ lại có la bạch nãi đột nhiên nói không tốt rồi h ạ phạm lại giật mình một cái thế nào lúc này hắn đúng là chim sợ cảnh công vậy chúng ta tắt đèn trước dứt lời liền đánh ra một t r ư ờ n g thổi tắt đèn đèn dầu bốc lên một luồng khói cháy hơi sặc mũi rất nhanh liền biến mất trong phòng lại trở lại một màu tối tăm c không, không là là đứng đứng chờ, chờ hà phạm lại cảm thấy lúc này ngoại trừ kể vài chiến đấu với la bạch nãi lại không có lựa chọn nào tốt hơn do đó nói Không không không khi không chẳng lẽ đứng ở hành lang sao? Vừa nghĩ tới thì thể Hắn mình Thì nhiên phải Bạch thấy Chắc chắn sẽ không ai phát hiện hắn chính vách đứng đứng lang dùng đương Nái nói đèn Nơi Nơi nói quần lớn tường bên gỗ đây đầu đi đã được đó đâu đặt Vậy Vừa vị cái Trước lẽ lại lại là Là lại là sẽ mà sao ta ai ra sát áo tới biết một tắt trí rất tốt tủ Tủ trái rồi hà phạm vốn còn hơi do dự nhưng hắn lại liếc thấy một thứ bên ngoài cửa sổ đó là cửa sổ hướng ra phía ngoài cửa sổ vốn đang đóng nhưng cửa sổ dày tới mấy cũng sẽ phải có một chút gió lùa một chút ánh trăng từ khe a hở này chiếu vào lúc này hà phạm sợ nhất chính là thấy thứ gì đó khác thường hắn chỉ mong sao không nhìn thấy gì hết nhưng không đúng như ý nguyện hắn càng sợ lại càng muốn nhìn càng nhìn lại thấy thứ không muốn thấy giữa khe a hở của cửa sổ có thứ gì đó lướt qua cứ như vậy b ì n h bồng nhẹ lẫn lướt qua ngoài cửa sổ hiển nhiên bởi vì ánh trăng vừa lúc chiếu vào thứ đó vậy cho nên bóng bạc lướt từ bên trái đến bên phải khe cửa sổ hoàn toàn có thể nhìn thấy vậy đó là thứ gì h ạ phạm không nói được nhưng mà nhìn giống như vạt áo váy dài hay là vải vóc gì đó chuyện này có thể khẳng định được trang phục đ ư ơ n g n h i ê n là mặc trên người nhưng đó có thể là người không nhìn dáng vẻ giống như trang phục của nữ nhân từ từ lướt qua chẳng lẽ là một nữ quỷ một thi thể sống bọn họ không quan tâm được nhiều như vậy trước tiên trốn vào đó rồi tính sau bất kể là mốc thế nào bẩn thỉu thế nào hôi hám thế nào v ẫ người tốt hơn h n n ữ thứ t khác h n Hơn nữa, g t ố này cũng đã đủ những chuyện Ngươi, đã đủ kỳ lạ rồi.、Người、xích quà một chút đi nhưng mà bên ta đã không còn chỗ trống nữa ta không đóng cửa được là bạch nãi lại thúc giục nhưng đóng lại rồi thì làm sao ra ngoài hà phạm vẫn lo lắng liệu chúng ta có bị người khác bắt rùa trong hũ không người sai rồi là bạch nãi ngày vậy lại cực kỳ tức giận thứ nhất chúng ta không phải là rùa hắn nói rất là nặng lời rất là cường điệu cái chuyện này lên chờ hà phạm nghe rõ hắn mới nói điểm thứ hai hắn lại phân tích tình hình rất là rõ ràng nếu như kẻ đi vào là quỷ vậy thì không có cách nào nữa biện pháp này của chúng ta là phòng quân tử chứ không phải là phòng tiểu nhân à không là phòng người chứ không phải lời nói của hắn bỗng nhiên lại trở nên kiên quyết giống như là không phải đang ẩn nấp mà là đang bày trận tác chiến mai phục quyết thắng hà phạm vừa nghe lại cũng can đảm kích phát ra từ lời nói của là bạch nãi chen vào phía trong thấy mềm thì chen mềm gặp cứng thì đẩy cứng cuối cùng chen được một chút khoảng trống vất vả tới vô cùng mồ hôi lớn nhỏ cứ chảy ra là bạch nãi lại đột nhiên nói chờ đã hà phạm lại cho rằng hắn lại phát hiện ra điều gì vội vã dừng chen đẩy lại r ù n giọng nói chuyện gì phòng của mộng tỷ chẳng phải là ở trong phòng số một chữ ngọ sao hà phạm nghe vậy gật đầu thực ra chính hắn cũng không rõ đối với chuyện không rõ ràng hoặc là vấn đề không hiểu rõ lắm phương thức trả lời bình thường là phải hoặc là không phải phương pháp càng tốt hơn nữa là hả hoặc ứ nhưng biện pháp tốt nhất là không tỏ rõ ý kiến chỉ gật đầu thôi đó là điều diệp cáo dạy hắn diệp cáo lại được một vị chi giao của gia cát tiên sinh là lão long bà truyền thụ Vậy dựa theo sắp xếp bên trái phòng chữ ngọ hẳn là chữ tị có phải không hà phạm lại gật đầu gật đầu vẫn tốt hơn là lắc đầu Phòng phòng Phi gặp phải ám toán trong này. Hà Phạm chữ chính chuyên Bạch Hơn chính Hà thấy Hắn cạnh hắn. Nghe、La、Bạch như Không gian dụng Vương Giọng Nái dần dần nên trọng. nữa, toán trong này. luôn nữ đang bên Nái nói như vậy, quả là gần trong gàng ngờ... giác của trước của cảm cảm tị trở trầm tiểu tê tức. là La là lại La là kia. điệu dại. kia ra đầu yêu quả vậy, dư ám ở là bạch nãi vẫn đang suy nghĩ phòng của mộng cô nương và gian phòng này bố trí lại gần như hoàn toàn giống nhau sau đó hắn hỏi cũng không biết là hỏi hà phạm hay là hỏi chính bản thân mình hay là hỏi người nào khác trong phòng tại sao lại như vậy có được không hà phạm lại nhỏ giọng nói sao là bạch nãi lại cho rằng hà phạm đã có đáp án có được không hà phạm lại rụt rè nói Người đóng cửa tủ lại đã, rồi nghĩ sao? Hết trường Trường 18, chờ quỷ tới. Cửa đã đóng、ký. Hiện giờ tình cảnh bọn còn tối tăm hơn trong bóng Càng này chen bẩn giờ Chờ lại Rồi tới Lại tối tối hại hồi thối đã đã cửa Cửa chỗ chật trúc móc sao vừa Vừa vừa Vừa vừa vừa tủ Hết tăm tệ là họ hẹp mèo quỷ ký dưới hoàn cảnh bẩn thỉu và chật hẹp như vậy hạ phạm lại trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói ta r ấ thấy là lo Làm b ạ c nái lại cũng không ngạc nhiên có phải người lo lắng Diệp Lão Tứ đã xảy ra chuyện không Đừng có sợ, ta lại phải Diệp lại lo Lão Có có h xảy đã Tứ ta t ra sợ, hắn cố h họng thôi, không nhịn thôi Không phải,、ta、không có lo lắng cho hắn Hạ Phạm thực nói. Ta thấy hắn ỉ là Lại lên lo lắng lại cổ được có c trụng nói Bị bóp ta ta Ta đau kêu ý khiến cho k ẻ địch cho rằng hắn đã bị thương lại ngã xuống cho nên mới kêu lên thôi ta liên thủ v ớ i hắn đã lâu rồi lúc mà hắn kêu đau giống như là bị quỷ giết không thể nào chỉ kêu một tiếng ối nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy được là m bạch n ã i lại cảm thấy phiền muộn bây giờ hắn mới hiểu tại sao hà phạm lại chịu s ô n g vào trong phòng đó với hắn mà không hề băn khoăn n ngươi lắng chuyện gì? Ta là lo lắng,、cái、con quỷ không ngươi không tìm được đầu, sao? Bạch nãi lại không nhịn Không bằng, ngươi ngươi mượn, cũng Ngươi, đừng nói Vậy, vậy gì? g được được đưa được cái lại lại diễu. lại đi, rồi. lo là lo Làm là Sao, sao? cho hoặc cho cô bạch chế cô cô có thì quỷ đầu đầu đầu đầu tìm tìm Ta ta trả ta ta mà đó. sợ hà phạm lại sờ đầu mình một chút tả l ạ chỉ cảm thấy kỳ quái n ữ quỷ không đầu lại có thể từ dưới lầu đi lên trên cầu thang như vậy người ở dưới lầu trong lòng làm bạch nãi lại giật mình một cái thì nói đúng mà giọng nói của hắn cũng trở nên trầm trọng người không đầu kia có thể từ dưới lầu chậm rãi đi lên như vậy thì người dưới lầu nếu như không phải đều chúng độc thủ vậy thì cũng gặp phải biến cố lớn rồi hà phạm nói người thực sự nhận ra nữ t ử không đầu kia là hà văn điền sao Là Bạch Nái lại lại là là là lầu lại lão Hà mà mà, dàng Hà dài. Bạch biệt, bị bản, Phạm Tại thích nữ giả nam trang. Y phục của cô ấy cực kỳ dễ phân biệt. Từ thái của cô cũng cô thực cô cô chuẩn nước của cô ấy lại ở trong phòng của không hề nghi phân thái nhân. Nhưng phái nhận thở như không phải phòng phòng thân thể... Nái ngờ Văn Điền nữ nam trang, gần giống nam vẫn nữ ngay Nếu trên trong tôn còn điểm giả với kỳ đó. đầu tắm tắm vậy từ rất quả sao ra. sao? sao y ấy ấy ấy ấy, ấy ấy dễ dù dễ ở ở Đứt đầu đi thì từ lầu lại lên l giữa ú chẳng này à là càng Phạm thì h lại lại mắt mờ mịt đang trong quần Trong lòng ngược lại lại càng sáng trong tủ Rất tối Trước áo c trách bàn nấy hắn nhìn vào lỗ h ồ n g do ngón tay đâm thủng trông thấy đầu người treo lơ lửng đó lại cảm thấy khá quen hóa ra đó chính là đầu của hà văn điền hắn và hà văn điền vẫn còn chưa chính thức trùng sống cũng lại chưa quen thuộc lắm huống hồ một người sau khi chết diện mạo luôn luôn khác biệt rất nhiều so với khi còn sống cộng thêm đầu của người lại còn treo ngược khuôn mặt vặn vẹo lại càng khó phân biệt nhưng mà hà phạm đại khái vẫn cảm thấy quen thuộc hiện giờ mới chứng thực đó quả nhiên là hà văn điền nói cách khác đầu của hà văn điền ở trong phòng của ỷ mộng còn thân thể lại từ dưới lầu nhà cho ỷ mộng đi lên tại sao lại như thế được làm bạch n á i yên lặng xem ra hiện giờ chuyện cần lo lắng không chỉ là có an nguy của ba người này mà còn có tiểu dư và lão n g ư bị thương trúng độc dưới lầu cùng với một đám nữ tử có lẽ đã rơi vào trong hiểm cảnh làm bạch n á i biết rõ tình hình nghiêm trọng Lại khạn giọng nói Vậy ý của ngươi Hà Phạm Vậy ý của ở thông r rằng o n bóng cắn Cũng g tối lại k báo i ế quyết t tâm đang Hay là muốn hạ h là k n g cự mùi hôi t r n Thông g tủ báo lần này hắn chỉ nói ra hai c h ữ thông báo đúng rồi thông báo cho lão tứ vừa rồi hắn nhìn qua lỗ thông không thấy gì có thể nói sẽ cho rằng người đi lên trên cầu thang chỉ mặc y phục của hà văn điền để hù dọa nhau thôi lại không biết đại tỷ cùng với họ với ta đã thực sự bị người ta chặt đầu rồi hà phạm nói rất là trầm trọng chủ yếu là bởi vì chuyện mà hắn đang nói cần phải nói ra lại cần phải đi làm hơn nữa cần làm ngay lập tức nhưng đó là điều mà chuyện hắn không muốn làm nhất bây giờ Thông ta thấy thận ta trở Thông Tứ cho chuyện chúng nhìn họ cảnh phòng Bạch chúng phòng chữ ngọ, thông báo cho người bọn nâng cẩn Nái nói người muốn ngọ giác báo Bảo báo cao Lão、Tứ、sao dưới lại lại lại lại Diệp lầu là Là Kể Vậy mà Đề hà phạm nói đúng rồi làm bạch n á i lại nói làm sao người biết diệp tàu lão tứ vẫn còn ở trong phòng trọ ì mộng hắn lại vốn còn định nói làm sao người biết diệp cáo vẫn còn sống nhưng suy nghĩ một chút vẫn lại không nói hà phạm thừa nhận ta không biết làm bạch n á i lại nói vậy làm sao người biết dưới lầu đã gặp phải chuyện càng hung hiểm hơn khủng bố hơn so với chúng ta chứ hà phạm lại nói ta cũng không biết Là b ạ c hà Nái lại hỏi ngược lại, có phải người đang oán Không xuống không sông Không người trốn n trách lại hỏi lại phải đi Lại lầu, láo chỗ Có có có cứu của ta ra tứ ở y chờ chờ có người trời sáng tới, phạm ả i không? h lại không nói gì nhưng đáp án của hắn lại cực kỳ rõ là bạch n á i nói thực ra chúng ta trốn ở đây quan trọng hơn chính là hắn nói ra từng chữ từng chữ chờ quỷ tới trong phòng vốn lại có đèn Trên bàn đũa, dựa vào thức bàn ăn không bầy và đũa, dựa một thứ gì là khi ô n chỉnh、tề. Nước ở trong bồn vẫn còn g bốc h tề. tắm ở k ó nhẹ nhẹ. Vậy cho nên là bạch nái phán đoán cho bạch Vậy là b ấ trở kể là người hay quỷ, nhất định hay quỷ t sẽ trở lại gian phần xong nếu là người thì bọn họ có thể một lần bắt giữ đối phương cho dù có là quỷ cũng có thể quan sát xem giúp cục nó đang dở trò gì nhưng mà hiện tại là chờ người không thấy chờ quỷ không đến hai người lại càng chờ càng t r ộ t dạ càng chờ càng bất an bằng hữu gặp nạn sao có thể không để ý cái loại quan niệm đó in sâu ở trong lòng q u ầ la mạnh nãi hành tẩu g i n g hồ nhiều năm hắn vẫn duy trì sự khôn khéo và vui vẻ lúc cần thiết cũng lại bị sự gian trá rào n o ạ t nhưng vẫn là sự coi trọng tuân thủ hai chữ hiệp nghĩa lên trên còn giống như hà phạm hai chữ này lại càng giống như là mưa dầm thấm đất không dám bỏ quên lại càng không thể nào hổ thẹn vậy cho nên hai người ở trong tù đều bất an nguyên nhân bất an ngoại trừ sợ diệp cáo xảy ra chuyện lo lắng dưới lầu gặp g ạ c biến cố không biết tung tích của ý mộng không yên tâm về chuyến đi m ã n h quỷ miếu của đám người vô tình tập mai hồng một nguyên nhân khác chính là ái náy ái náy đ ư ơ n g n h i ê n l à bởi vì hai người trốn trong tủ lớn phòng thì rất tối tối tới mức độ không thể nào nhìn thấy gì trong tủ rất đen đen tới mức độ cũng lại vô cùng khó ngửi càng khiến cho bọn họ bất an là thứ khó ngửi dường như vẫn còn đang chảy nước hà phạm là một người chen phía trong bên cạnh hắn có rất nhiều vật thể mềm mại và cứng cứng chính là một trong số đó đang chảy nước hà phạm lại chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy rình rính không dễ chịu do đó hắn sờ sờ chấm chấm một chút dịch thể đưa lên chóc mũi người một cái trời ơi hà phạm lại gần như phun tất cả những thứ ngày hôm nay ra ngày hôm qua hôm kia cũng ăn vào bây giờ dạ dày tuôn ra hết giống như đột nhiên bị tắc nghén hắn không nhịn được ối một tiếng còn một tiếng đó là từ trong đáy lòng thốt lên l à bạch nãi lại chỉ cảm thấy tay chân hà phạm dãy rụa không biết được nguyên nhân lại nói sao đó hà phạm lại thở hồn hển đó có thứ gì đó giống như đang chảy mũ hắn lại thực sự cảm thấy không hề thoải mái không nhịn được lấy đá lửa ra muốn thắp lửa lên xem cho rõ ràng l à bạch nãi muốn ngăn cản nhưng lần này hà phạm lại không nghe lời hắn xoẹt một tiếng lửa sáng lên hết t r ư ờ n g t r ư ờ n g m ộ ư ơ i chín quỷ hồn từ nhỏ hà phạm đã rất sợ quỷ theo như tình hình thông thường người sợ một thứ gì đó sẽ cố gắng trốn tránh không đối diện với nó nhưng cũng có một loại tình huống khác người càng sợ thì lại càng muốn tiếp xúc với nó và nghiên cứu nó đó gọi là càng sợ càng hiếu kỳ hà phạm sợ quỷ hắn lại bắt đầu học chữ với đám trưởng bối đại thạch công lại từ c h ố công tử vô tình biết được một số tu tử hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú với những từ ngữ thuộc quỷ theo như hắn biết Từ nhìn vào hình dạng chữ mỗi chữ quỷ đều rất sống động đều có dáng vẻ hùng ác nhìn vào nghĩa của chữ phách là quỷ đi lại ban ngày mị Là loại lực một giống quỷ vô n hà ư âm nhân hồn Hay nữ bạt l loại Lúc Lực đạo kéo dạng sạch núi giống Giữa quỷ này Hình hành động nhổ tận sông Còn như thể gốc có có cổ có vẻ rất bá kỳ phạm ả i ám chỉ nó chính là quỷ hay không h nó là quỷ không ngừng truy tìm không ngừng nghiên cứu dần dần nhìn ra cái đẹp của chữ hán có lúc hắn thỉnh giáo người khác có lúc lại tự mình tra xét dần dần mới hiểu ra được Nguyện đương nhiên không phải ma quỷ ngoài trừ chỉ, chỉ tên nước và dòng họ nó chỉ coi là một địa phương giống như bắc hà nam phía đông thiểm tây tây nam sơn tây về phía nam hà bắc tam quốc có ngụy sau có cửu ngụy ngụy bia ngụy khuyết đều đã trở thành kiểu mẫu Kỳ, không không nói chính cũng nó chính nạ mang bệnh, dụng thân có phải thời đuổi giả xác thực lúc dịch chỉ cụ Vực thì phép xí xấu xưa xua mặt một sự là là là là là mà vào quỷ, quỷ, quỷ. ý, để lại là thực sự là quỷ nhưng rất ít hoạt động ở trên đất liền phần lớn mai phục trong nước hại người đó là một loại quỷ ướt khôi lại không phải quỷ mà là chủ quản quý nhân khôi tinh đồng thời cũng có nghĩa là cầm đầu đứng ở vị trí thứ nhất cao lớn vĩ đại chữ quỷ đó lại thành giỏi giang lợi hại uy phong thực sự là một quỷ tốt chữ lượng rất ít khi đứng một mình Chữ của cũng có Chữ còn chữ, khái như hình thời thông thường lưỡng lại là lại.、Si、là lượng, nó bóng, đồng này dùng võng dùng bốn qua đại với với quái, với si đều ý quỷ mà lại chỉ ác mộng giống như hiện tại hắn chẳng khác nào đang ở trong ác mộng huất chính là hình dung đen như quỷ Tương tự tối tu thành tinh Trở thành thần thế như vương người người giống đen luyện hạnh riêng mình xem ra quỷ cũng không ngoại giải đi hại Mỗi Hà Phạm chữ đã đủ đạo đều Lý Là lệ của Có có của ma ra ra Xem về quỷ quỷ quỷ mỗi người cũng đều có chuyện xưa của mình chuyện xưa của quỷ lại càng đầy hồi hộp và kích thích phức tạp ly kỳ hà phạm thích nghe cố sự ma quỷ hắn lại tò mò về quỷ nhưng hắn lại không thích gặp quỷ rất không thích có ai mà thực sự thích gặp quỷ nhưng mà lại thích nghe chuyện người khác gặp quỷ h ạ phạm không ngờ lần này hắn thực sự gặp quỷ rồi vừa rồi đã gặp phải quỷ không đầu lần này lại gặp thêm phải một lần nữa lại còn ở trung tủ với quỷ hóa ra bên cạnh hắn không phải là chăn bông không phải là những thứ linh tinh cũng chẳng phải là người sống mà là quỷ một con quỷ cả người đầy mùi hôi thối da thịt chóc xuống từng mạng từng mạng toàn thân lại thối giữa hơn nữa còn chảy mủ những con bọ đang chui ra chui vào trên mặt hốc mắt của người nọ hắn thắp lửa lên sau đó hắn thấy rõ con quỷ bên cạnh không thực ra là một tử thi một tử thi đã chết từ lâu rồi đối với hắn thì chuyện này không khác gì gặp quỷ hắn nhất thời kinh hãi tới quên cả kêu hắn quay đầu ánh lửa soi sáng ra gương mặt của la bạch nái cũng kinh hãi y như hắn chắc chắn biểu tình của hắn cực kỳ đáng sợ ai gặp quỷ thần sắc đều sẽ cổ quái y như vậy lần này ánh sáng lửa chiếu sáng một hồi sắc mặt của một thi thể và hai người đều có sự khó coi riêng sau đó hai người không hẹn mà cùng nhau kêu lớn một tiếng vèo một tiếng không biết là do bọn họ kêu lớn hay là tử thi kia đang thổi hơi đá lửa lại tắt hai người cũng không để ý tới ba nghìn bảy t r hai m ư t bốn bảy hai tám năm bảy ba năm đá bay ván gỗ phá tủ quần áo vùng vẩy nắm đấm khi o a tay m c hai â n kêu gào mà chạy r h a người lại c ò nhất ôm n a hai u Quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ không Khi tách h người nói. người nói. Đừng sợ, đừng sợ. Trước tiên, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Khi hai người n dám Một Một Trước rời. lại lại sợ, sợ. sợ, sợ, sợ, sợ. thời vẫn còn không biết làm gì nên xông ra phía ngoài cửa sổ hay là xông vào bên trong ngoài cửa chính vậy thì tốt hơn đột nhiên bọn họ nghe được một âm thanh yếu ớt làm m ạ c h nái lập tức nắm lấy hà phạm người nghe hà phạm lại c u n g quát lên một tiếng im lặng cộc kẹt kẹt cạch cạch cạch có tiếng người bên ngoài c ậ y cửa là c ậ y cửa không phải g õ cửa trên cánh cửa lại còn phát ra một tiếng cào ý niệm đầu tiên của la bạch nái là muốn chạy thẳng ra không ngờ hà phạm lại thình lình dãy ra khỏi tay hắn rút kiếm ra lướt về phía trước cửa một kiếm đầm tới là bạn nái không ngờ hà phạm lại có can đảm như vậy một mình rút kiếm đối phó với ma quỷ muốn phá cửa sông vào kia sao thực ra thứ mà hà phạm dựa vào không phải là can đảm mà là sự sợ hãi quá sợ hãi không còn đường lùi ngược lại lại quên hết tất cả bất chấp mọi thứ Hắn phía hay hay hay hồn phi phách hắn chết tính xuyên người người, tán, võng xuất xì qua quỷ quỷ, tiêu, đều sau. Bất một tới, tới. bạt một giết ra rồi cửa ma kiếm, kiếm đâm mỹ yểm, kiếm kể kỳ về là là là là hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới một kiếm liều mạng này của hắn đâm tới không phải là người không phải là quỷ cũng chẳng phải là ma mà, mà là đồng môn sư huynh đ ệ của hắn diệp cáo vừa rồi tại phòng sát vách lửa vừa tắt diệp cáo kêu lên một tiếng ối rồi lập tức ngã xuống đất hà phạm đoán đúng thực ra diệp cáo căn bản không hề bị thương hắn chỉ là kế dụ địch hắn nằm trên mặt đất chuẩn bị chỉ cần có yêu ma quỷ quái gì đó chạm vào hắn sẽ lập tức rút kiếm mà chém chết đúng như vậy hắn n g a y được h ạ phạm và la bạch nãi cũng phá vỡ vách tường xông vào bên trong phòng lân cận hắn lại cũng không lập tức đi theo chính vì muốn xem thử xem có chém được hay không không có nằm trên đất l ặ n g lặng chờ đợi nhưng chỉ có chờ đợi không có kết quả gì không có người tới cũng lại chẳng có quỷ tới càng không có chuyện gì phát sinh ra xem ra đây ít nhất cũng là một con quỷ khá thông minh không bị mắc lừa hắn chỉ o á nằm g thoáng nghe được tiếng thì nhò nhò phòng tiếng lúc cao, lúc cũng thi thầm tại thậm tranh thấp, thấy tại thì tối nho nhỏ cạnh, chí nhìn ánh cách vách, chưa kịp làm gì, thì lại tối đen như、mực. Hắn cao bên luận đèn đen n được lúc lúc mực. lại lại làm kịp là gì một hồi thấy không có gì xảy ra đang muốn đứng dậy từ chỗ tường vỡ đi vào phòng bên cạnh đột nhiên không biết từ đâu lại lộ ra một chút ánh lửa hắn không biết đó là đá lửa do hà phạm trong t ù quần áo thắp lên hắn đột nhiên ngẩng đầu phát hiện dưới sàn phòng chữ ngọ các nơi hắn nằm không xa có một thi thể thi thể to lớn phồng lên đã chết rất nhiều ngày bắt đầu bốc mùi lại còn mở to mắt nhìn hắn diệp cáo xì một tiếng cũng là không hứng thú nằm ở trên đất giải chết dụ địch dụ quỷ nữa do đó nhấn một cái đứng dậy ngay lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một dáng người màu xám bạc nhột nhạt lướt nhanh qua cửa sổ này lại hướng vào sân trong hắn nhìn thấy bóng dáng cũng là từ lỗ thủng vừa rồi hắn và la bạch nãi dùng ngón tay đâm rách hắn lập tức lướt đến gần cửa sổ một tay lại đẩy cửa sổ ra ngoài cửa sổ đã không có người hắn đáp xuống hành lang không một tiếng động muốn xem thử người vừa đi qua bên ngoài là ai nhưng không nhìn còn tốt vừa nhìn hắn lại thấy thi thể không đầu vừa rồi đang duỗi thẳng tay đứng thẳng tắp đờ ra trước cửa hắn sợ nhất là nữ quỷ không đầu này không ngờ hắn vừa lộn ra ngoài cửa sổ lại giống như đứng chung với ma nữ không đầu này ở hành lang hết chương Trường 21, ối. lần này đúng là không thể nào xem thường được hắn lặng lẽ đáp xuống đất khựng ra ở đó không nhúc nhích chỉ lẻ lưỡi hy vọng người không đầu đó không phát hiện ra hắn mà nữ kia vẫn đứng thẳng bất động trước phòng chữ ngọ không nhúc nhích giống như cũng không biết hắn chạy ra bên ngoài như vậy lại vừa khéo hắn lại cũng không muốn chọc vào quái vật không phải người không phải quỷ này ý niệm đầu tiên của hắn là chạy Yên lặng mà chạy ra. Nhưng chạy hay nhiên bên lặng Nhưng Hiển cạnh hành lang là phòng trọ chết, Nhưng mà hắn cũng không biết phòng nào có người Phòng nào có quỷ, Phòng nào là địch, hay phòng nào bạn bằng là là là mà mà chết có có địch Có hữu ra trọ trì đi đâu điều biết quỷ vậy à là động Đều Đây định được môn hắn trong phòng chuyện khẳng của chữ có thể ở tị v cho nên hắn quyết định bước trước tiên vào đó để tránh đi một lát vì không muốn kinh động quái vật không đầu vẫn đứng ở trước cửa phòng chữ ngọ kia hắn quyết định dùng phương thức nhẹ nhàng im ắng nhất không lộ liễu cũng không lỗ mãng lèn vào hắn đẩy cửa nhưng cửa đã chốt bên trong vậy cho nên hắn từ từ rút kiếm nhẹ nhàng đâm kiếm vào khe cửa đặt kiếm vào dưới chốt nhẹ nhàng đẩy lên khi mà chốt gỗ rơi xuống hắn đã kịp thời nhét hai ngón tay vào giữ nó lại sau đó dùng mũi kiếm gạt mấy cái tên chốt ra cửa liền lọng ra hắn đã có thể đi vào chỉ cần vào phòng hắn sẽ có thể mau chóng thoát ra khỏi ma nữ đó Đúng như vậy, hắn vậy, vừa mở chỉ ố t Thì thế đó, vẫn đứng thẳng bất động trước vừa vào vẫn vì, kia. xoay quay sao quay. nhìn nữ không đứng động phòng chữ ngọ, không xoay người, cũng lại chẳng quay đầu lại. Bởi vì, nó căn bản chăm chú chữ h gì có c làm làm mà quỷ đầu đầu đầu, đó, lại lại. Bởi cần vừa vào phòng hắn lại có thể kêu lớn hội họp với đồng môn và chiến hữu có nằm mơ cũng lại không nghĩ tới thứ chở hắn chỉ là vào cửa đó là một t h a n h kiếm một t h a n h kiếm bạc là kiếm của đồng môn sư huynh đệ hơn nữa còn là một kiếm liều mạng đâm ra trong sự kinh sợ kiếm phá cửa đâm ra diệp cáo nguyên bản không kịp tránh trước không kịp tránh có hai chữ nguyên bản hắn không kịp tránh nhưng hắn cũng không bị một kiếm đâm chết bởi vì hai nguyên nhân một là trước khi hà phạm xuất kiếm lúc rút kiếm đã phát ra một tiếng đang vậy là đủ rồi diệp cáo lập tức cảnh giác Hai là diệp cáo căn bản không tránh trên tay của hắn có kiếm kiếm đã cậy chốt cửa ra vậy cho nên hắn kịp thời hạ cổ tay xuống dùng thân kiếm ép lên trên kiếm bạc ngăn cản thế công nhưng hà phạm một kiếm không thành lại phát ra thêm một kiếm kiếm đầm rách cửa xông ra diệp cáo lập tức phản kích hắn cũng đầm rách cửa tấn công vào trong hai người cứ như vậy cách một tấm cửa gỗ mỏng manh không nói gì ở trong bóng tối giao thủ bảy tám chiều phát ra những tiếng len c e n h ngay lúc này diệp cáo đột nhiên bị người ta ôm lấy từ phía sau nhất thời không thể nào động đậy hắn sợ nhất là người không đầu kia hắn lại cho rằng mình đã bị ma nữ không đầu ôm lấy lần này đúng là chết chắc hắn kêu to một tiếng ối dưới tình thế cấp bách bị người ta cuốn chặt mắt thấy người trong phòng lại công ra một kiếm hắn đã không thể nào thoát được có điều lúc này hắn đương nhiên không biết người từ phía sau ôm lấy hắn không phải là quái vật không đầu kia mà là、La、bạch nãi La Bạch Nái thấy hà phạm giao thủ kịch liệt với người nơi cửa mà đối phương cũng sử dụng bình khí như vậy không phải là ma quỷ do đó hào tình nổi lên hắn mau chóng và lặng lẽ từ chỗ t ư ờ n g vỡ đi vào trong phòng chữ ngọ lại từ cửa sổ phòng chữ ngọ lộn ra bên ngoài bắt đầu từ lúc này tuyến đường của hắn và diệp cáo đều giống nhau chỉ dựa vào tiếng mũi kiếm va chạm hắn đã phân biệt được phương hướng của cậy địch từ phía sau ôm lấy đối phương may mắn hắn chỉ ôm chặt đối phương mà thôi bởi vì hắn thấy hà phạm và đối phương đang s o kiếm đến hàng say nếu như hắn ở phía sau bất ngờ hạ thủ một là có giết được đối phương cũng bị gọi là ám toán sau lưng hai chỉ sợ là hà phạm trách mình nhiều chuyện có điều diệp cáo bị người ta ôm lấy vẫn nhất định phải chết bởi vì hà phạm lại đâm tới một kiếm hắn đã không thể nào ngăn cản không thể nào ngăn cản không thể nào né tránh không thể nào lùi được nữa chỉ có chết thôi Kiếm Lại đột nhiên dừng lại. Chỉ chúng, đột nhiên đột dừng có h thiếu chút hắn. khi Nhưng thế nhiên nhiên thấy thanh ỉ một trúng Một trúng trúng một đột rất kiếm lại lại. Mũi kiếm Diệp lại kiếm máu. quen. đâm đâm đâm cảm còn cáo c nữa dừng vẫn đang dùng lên. Diệp cáo lại bỗng nhiên cảm thấy thanh kiếm này đã sẽ lỗ phải là lão tứ không trượt nghe hà phạm cách một cánh cửa rách nát đầy lỗ h ồ n g lại cao giọng hỏi hả thì ra là tiểu nhị d à o một tiếng cửa bị kéo ra lại b ụ p một tiếng một mảnh đá lửa sáng lên lập tức hiện ra gương mặt hiền lành của hà phạm May mắn mừng một kiếm đâm một mỉm đâm kiếm mũi kiếm. nắm ta ra của xa tay này này, Hắn Hắn nhận tiếng người nói. Nếu như không, thủng ngươi nói. ngươi, nhà lớn như ngươi Nếu như không, đúng ăn Xin nói. là lỗ lại Lão lại là lại vào Tứ trọ thế thích thì thích cho hỏi... rồi. rồi. ối vui cười Diệp bội kêu xấu cả cứ Cáo bực đó. đã Ngươi toán ám sau lần ư ngươi tươi cười ngươi được. n Tùng không? kính, kính Nãi nói. không cũng g giúp gọi ta tùy tới trợ Thất thất ta Thiếu La hay La có Bạch cứ phải Hiệp Hiệp Hiệp Đại mới rồi. lại Đại Ôi! là làm là l mà đủ đâu, này là la bạch nãi kêu lên bởi vì diệp cáo đã trở tay thúc hắn một cái Ta trứng thứ gì chứ? tìm ai thì không tìm, ca ai cái cái chứ, địch ngợi ngươi ngươi không không đánh. gì đi ấy, là kẻ có quỷ cũng cả các quỷ không nhà đi bắt, trọ là ớ n như n thế y bạch i tìm p nái t o lại sờ sờ chỗ đau lại cũng cầm phấn bất bình Hai h sư u y nếu h thủ h đệ đỏ các sức, c ngươi nội giao i n m i ế t h à như hoàng, đánh giết lẫn nhau, đều không có nhận h lẫn giết đều đối ra có p ơ n còn giận lây sang ta sao? Lẽ nào như vậy chứ? Nếu như g giờ Bây lây vậy là Lẽ chứ? ta sao? không phải là hà phạm một tay kéo hắn giữ chặt hắn thì hắn đã nhào tới ác chiến với diệp cáo rồi Nếu như mà không nhờ ta xuất thổ, hai huynh ngươi đánh đến lưỡng bại cầu thường rồi đó. Vừa rồi, nếu như mà ta muốn ngươi, ngươi còn đứng ở đây mà treo kiếm trong miếu thành hoàng. giết kiếm miếu xuất cầu thủ, hai thể thì hạ thủ mà mà sớm mà ta ta treo Vừa bại rồi rồi, rồi, lại vậy đây đệ đó. đã các có ở dọa quỷ còn được chứ dọa bàn thiếu hiệp sao kém xa lắm Hai người vẫn còn đang muốn tranh cãi, Hà Phạm lại vội vã khuyên nhủ. Bây giờ, việc khẩn cấp là phải đi xuống xem thử thuốc chuyện gì? Tại sao ở trên lầu đánh tới nước chảy hoa như Chuyện không bình thường. Bạch nghe nghiêm không chuyện không thích hợp. đang cao ra sao La vừa nữa. người cãi, lại vội giờ, việc đi Tại tới trôi, dưới lại Diệp Nái lại lại, người lại nói. rồi, lại vẫn còn muốn xuống ngư trên nước yên lặng này đúng cũng mãng Đúng này gì? dư tờ vã và vậy? và cấp Cáo túc đã xem dám Một lầu lầu là là lỗ Bây xảy ở một người lại nói được rồi đi xuống xem thử đi lại phát hiện cương thi không đầu vốn đứng thẳng bất động trước cửa phòng của ỷ mộng đã không thấy đầu nữa Hết trường. Trường 21, trường cuối, yêu nữ. ba người thương nghị thỏa thận nhau họ nhau như địch hoặc là bầy quỷ mang mai phục Nếu trường Trường Trường trong tối trong tối người nữ ổn cẩn lần bóng Nối xuống Lần bọn lắng giống mang cuối Yêu Sau đuôi đều quỷ đi bởi mai bầy Ba đó Là lo là mò mò vì kẻ vậy thì bọn họ thắp lửa lên sẽ rất dễ dàng chúng phải cạm b ấ y vậy cho nên bọn họ thà rằng đêm chiếm tám hướng tối đấu bốn phương cùng tối t r ị tối cái gọi là nối đuôi nhau đi xuống trận thế của nó là diệp cáo đi trước có thể bọn họ cho rằng hắn là người không sợ quỷ nhất hà phạm lại đoạn hậu mọi người đều cảm thấy hắn đáng tin cậy nhất còn là bạch nái đi ở giữa hắn lại tự nhận mình phản ứng nhạy bén nhất có thể nhìn trước ngó sau đầu đuôi tiếp ứng trái phải thuận lợi trên dưới chiếu cố từng bước kinh tâm lần lần mò xuống dưới lầu bọn họ đều sờ tay vịn cầu thang đi một bước lại tính một bước cho tới khi là bạch nãi không biết hỏi người khác hay là hỏi chính mình một câu Này, nữ không không cũng trên lan can này và từng bước mò lên không?、Vừa、nghe, mọi người lập tức không dám vịn vào lan can nữa. Thà té ngã cũng lại không chịu vịn. là và vào tay vừa Vừa rồi thi biết phải mọi lại đặt tức Thà té chịu đầu đó, có bước lập mò dám đi xuống cầu thang nhìn lại trên lầu một màu tối đen bọn họ giống như từ quỷ môn quan nhặt về được c â y mạng tối mà im ắng tựa như cũng không có người thực sự vất vả ba người cuối cùng mới bình an bước xuống dưới lầu lại phát hiện ra nhà trọ lớn như vậy dường như đã trở thành một lầu trống tiểu dư vốn nằm ở trên mấy chiếc ghế dài ghép lại hiện giờ ghế vẫn còn nhưng người đã không thấy đầu nữa ghế dài ngạ nghiêng vô cùng lộn xộn phía trên còn dính một số thứ nhỏ bé lão ngư vốn lại nằm trên ba chiếc bàn ăn ghép lại lúc này mấy chiếc bàn đều tách ra người cũng lại không biết đi đâu mất trên mặt bàn cũng cắm mười mấy thứ nhất thời không nhìn rõ. đợi mọi người cảm thấy an toàn hơn một chút không bị uy hiếp quá lớn ba người mới quyết định thắp đèn chiếu sáng là bạch nái lại ra hiệu cho hà phạm thắp đèn hà phạm lại muốn diệp cáo đốt lửa lý do là vật chiếu sáng trên tay hắn đã không còn nhiều vậy là diệp cáo thắp sáng một miếng tùy phong thiểm dưới ánh lửa yếu ớt chiếu rọi chỉ thấy trên giường đất mà trường thiết thiết và ngôn nình nình cùng lý tinh tinh từng ngồi nói chuyện có hai v ệ t máu máu từ trên lầu từng giọt từng giọt nhỏ xuống ngoại trừ vết máu dường như còn có thứ gì khác diệp cáo đang định quan sát cẩn thận lại c h ư a thấy khỉu t a i bị người ta đụng đúng người đụng đúng vào hắn đó chính là hà phạm hắn nhìn sang hà phạm vẫn còn chưa kịp hỏi liền phát hiện ra hà phạm đang nhìn về phía góc tường ánh mắt phát sáng ánh mắt này có kinh có mừng cũng đầy vẻ đề phòng diệp cáo lại nhìn theo ánh mắt của hắn không thấy trên chiếc giường nhỏ tạm thời trải ra ở góc tây bắc nhà trọ này đúng là có người một người nằm trong chăn một người ở trước giường người trước giường đứng sừng sững giống như là một tháp sắt một tòa tháp sắt có trăm ngàn lỗ hồng là thiết bố sam người trên g i ư ờ n g nắm chặt chăn bông chỉ lộ ra vầng trán xinh đẹp và đôi mắt thông minh trí tuệ một loại yếu ớt không nơi nương tựa khiến cho người ta thương xót là đỗ tiểu nguyệt hai người bọn họ vẫn còn ở đây dù sao người của nhà trọ cũng không chạy sạch hoặc ít nhất là không chết sạch chỉ cần có người chưa chết sẽ có thể hỏi được nơi này r ư t c ụ c đã xảy ra c h u y ệ n gì đã xảy ra chuyện gì vậy Tại sao lại không thấy Tại hết lại ai sao không Đối tiểu nhiều loại ám khí khác nhau đóng người trên mặt bàn cắm vào ghế dài ngay cả trên giường đất mà trường thiết thiết ngồi nình nình lý tinh tinh ngồi nói chuyện cũng Cáo chuyên cũng cao chủ của công không hàng không Nhưng gia lại là là Hạ Phạm trải Diệp phải thể một thủ ám khí. Nhưng chủ của họ, công tử tử đầy đầu ám ám ám xem khí khí khí họ vậy ô tình thì t chẳng những phải phải h m ám minh chí còn khai sáng ra trường phái dùng ám khí thành minh khí sáng trường dùng ra v ậ cho nên mưa dầm thấm đất tiếp xúc lâu ngày h ạ phạm và d i ệ p cáo mặc dù tuổi vẫn còn trẻ nhưng xét về năng lực phân biệt ám khí đã có thể đứng vào hàng ngũ hạng nhất ở c h â n giang hồ có điều, đối với ám khí rất nhỏ nhỏ hơn cả lông mi nhỏ tới mức độ gần như nhìn không thấy h ạ phạm thiếu một chút nữa đang ngồi lên nó nhưng đột nhiên phát hiện khe hở của mảnh gỗ này dường như có một chút ánh sáng lộ ra quan sát cẩn thận mới biết rằng đó là một chùm ám khí cái gọi là một chùm đó là bảy tám món hợp lại phóng ra có loại ám khí cực kỳ lớn lớn giống như cả một chiếc ghế thực ra ngay cả hình dạng cũng lại giống hệt như là một cái ghế dài trong đó có một món lúc đầu bọn họ lại cho rằng đó chỉ là cái ghế thôi nhưng thực sự không phải đó là ám khí một món ám khí chưa nổ có ám khí hình dạng cực kỳ kỳ quái giống như là một đầu bút lông lại giống như một tờ giấy có món còn giống thường, Nhưng chuông ràng trông nhưng gai vàng, nhưng miệng ở trong vòng đào đó lại lên từng luồng sương chiếc lại mũi tiêu mũi lại tới cái lại biệt, loại phi chôi lại bốn bốc như con bình nhọn món nhọn phân nhuộm thành xanh Còn món lên nhạt. Còn khí thì thép. chỗ là là lá là lá. là lam và mà vào mà màu đào, một một mắt. ám một một một một mù màu treo sắt, sắt, Có cực Có bạc, có vớ đó đó kỳ ba bùa. đỏ, đào rõ ở có hai món là đá cuội ám khí này không có gì đặc biệt Nhưng m ộ trong món vẽ lên một cái miệng đang cười, môi lên đang cong cong hướng lên trên. Một món thì vẽ lại t cái cười, ê lên n món ngực, không biết có dụng ý gì. Tóm lại, nhìn thán. Một Tóm mà cảm bộ thì biết t có gì. vẽ lại, ý r đó có một món không biết là ám khí gì lúc này đã hóa thành một vũng nước một món khác lại có thể bốc cháy hiện tại đã hóa thành một đống t r ò ám khí như vậy nếu như bắn vào chân người vậy cảm giác ra sao Nơi này, cũng đã xảy ra chuyện xảy vậy? rớt gì đã ra nơi này vừa rồi có người gõ cửa tiểu nguyệt lại nức nở nói trường đại m ụ đi ra mở cửa cửa vừa mở liền bị đánh một chùm lớn lại một chùm lớn ám khí nàng nói rất gian khổ cũng lại rất thương tâm chúng ta có người trung ám khí có người đuổi ra ngoài đỗ tiểu nguyệt nói một câu hai vai lại co rúm lại một chút nức nở một lần rồi lại nói tiếp những người còn lại đang muốn thương nghị tiến lui đột nhiên một bóng người màu trắng lướt vào ma nữ ma nữ đó là một yêu nữ là yêu nữ kia nói tới đây tiểu nguyện đã bị ký ức khủng bố quật ngã không nói tiếp được chỉ có nước mắt ròng ròng khóc thảm và sợ hãi ba người đều gấp gáp yêu nữ gì hà phạm lại nóng lòng muốn biết đoạn sau vậy bọn họ thế nào rồi tại sao đều không có ở đây diệp cáo lại càng sốt ruột muốn biết tung tích của mọi người Ngay này, bên ngoài vang thanh như có, như không. Khí tức mong manh, giống như là một từ nơi rất xa, lại giống như từ trong lòng mình chuyển này, người nhìn nhau.、Lúc、này, đá lửa đã tắt. bên ngoài lại có ánh sáng.、Mây、tàn, trăng hiện. xa, Qua ta qua đưa lửa đây, đây. Mây lúc lại là lại lại Lúc lại có tức chỗ tới tới. Mọi một một tử rất tử mắt tắt, âm Khí có đá đã ở Ánh tiếng r trong ă n dần dần n g vắt, ú non càng lạnh.、Ý、mộng đang rất lạnh, nhà trọ giống như vùi trong xương. Màu tới đây. Màu tới gặp ta. Giọng nói này rất quen thuộc. Mọi người đều phân thuộc, được. Màu gặp màu mọi đây, đều ta. rất trọ rất tới tới biệt t vùi kêu này lượn lờ truyền tới từ trong giếng trong giếng ngoài nhà trọ cặp mắt của thiết bố sàm phát ra ánh sáng xanh giống như dã thú tiểu nguyệt lại ẩn mình trong chăn run rẩy diệp cáo thì xanh mặt sắc mặt hà phạm lại tái nhợt như t r ă n g ánh trăng cũng nhợt nhạt như đ a u đột nhiên vạt áo của diệp cáo và hà phạm đều bị người ta kéo nhẹ một chút chỉ nghe la bạch nãi nhỏ giọng nói với bọn họ yêu nữ cô ta mới là yêu nữ diệp cáo không hiểu lại nhíu mày ai yêu nữ la bạch nãi lại giống như chúng ma lẩm bẩm nói những gì cô ta nói dự đoán tưởng tượng tất cả đều lần lượt xảy ra hà phạm lại càng không hiểu ngạc nhiên nói người nói gì ta nói là đỗ tiểu nguyệt là bạch nãi lại tựa như chúng ta gần như nói không nổi bạn ấy cô ta đã nói trong tủ quần áo có thi thể thối dứa thực sự có tử thi như vậy cô ta nói phía trên có máu nhỏ xuống vậy các người xem thực sự là đáng nhỏ máu đó mọi người đều cảm thấy sợ hãi ra đầu đúng là muốn nổ cô ta cũng nói có một người cụt đầu tự mình mò lên lầu là bạch nái lại thấp giọng nói cả người giống như rơi vào trong ác mộng không rút chân ra được hiện giờ ngoài cửa trong giếng thực sự có một giọng nói quen thuộc đang kêu gọi chúng ta lúc này tiếng kêu trong giếng cổ lại vang lên các người tới đây tới đây tới cứu ta những gì cô ta nói đều xảy ra đó ngay cả cặp mắt của thiết bố sam cũng thực sự biến thành màu xanh lá rồi Làm b ạ c hắn nái nhiên lên. không... không không nữ. chính nữ. Còn nữa, thân Thân không người. lại đi. đi mới mới rồi dưới dưới phải đột Ta Ta Ta ta ta ta lướt thấy ta. ta h kêu yêu là là là ra. ma vừa của của Cô ta, dưới của Cô cô cô có lại chỉ vào đỗ tiểu nguyệt đỗ tiểu nguyệt trong t r ầ n hết chương hết phần ba quỷ môn quan mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e n h như h é Nếu bạn cảm t ấ y video hay thì đ ừ nhá g tiếc một một like và r ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những Giờ gặp hộ cho tạm biệt, lại tập k c của Tứ Đại Danh Bổ, Hệ Liệt, Đấu Cương Danh Sam. Tứ Liệt Thi 4, Thiết Đại Đấu phần Hệ Bổ Bố、Xàm.